xin giới thiệu với các bạn bộ truyện đam mỹ pháp ngoại đào nguyên tác giả dục dục kinh kỵ thể loại mỹ công cương trắng thụ hiện đại một x 1 cậu là luật sư à tôi tôi thật sự không có giết người bạch luật minh nhìn nam nhân trước mắt đôi tay đã bị cộng hàng lông mày gục xuống Thân thể cường trắng tựa như chịu ủy khúc mà quần lại. Thế nhưng, người phát hiện hiện trường đầu tiên đã nhìn thấy anh ta cầm một con dao nhỏ. Bên chân anh còn nằm thi thể của nạn nhân. Tôi thật sự không biết. Vương trắng biểu tình có vẻ càng khổ sở. Tôi chỉ chuyển hàng cho cô ấy lên lầu bà thôi. Lúc sau có chuyện gì xảy ra tôi cũng không nhớ rõ. Chờ đến khi có lại ý thức tôi liền phát giác trên tay mình đã cầm dao rồi. Lời khai này của anh, nhưng không có bất luận thuyết phục nào cả. Chẳng lẽ, ý anh là anh đột duyên bị bất trí nhớ sao? À, tôi không biết chuyện là như thế nào nữa. Bạch Đụng Minh bình tĩnh, lật xem tư liệu, đặt trên bàn. Người bị hại là một thai phụ bị phát hiện chết thảm. Bạch Đụng Minh bình tĩnh, lật xem tư liệu đặt lên bàn. Người bị hại là một thai phụ bị phát hiện chết thảm ở chính chung cư của nhà mình, mà nghi phạm chính là nam dân tên. Vương Trắng trước mắt anh là một nhân viên của bộ công ty chuyển pháp, bị phát hiện trong lúc trên tay cầm, dao nhỏ đậm máu, chứng cứ vô cùng xác thực vậy là liền bị bắt giam Mà Bạch Luật Minh chính là luật sư biện hộ của cậu Bạch Luật Minh khép lại tư liệu Vương Trắng, nhìn tôi này Á, Vương Trắng thật cẩn thận, xem vị luật sư biện hộ ở đối diện Anh có giết người hay không? Tôi không có giết người. Bạch Luật Minh nhìn vào đôi mắt của Vương Trắng, đen bóng, đen bóng, nơi đó lộ ra khổ sở cùng thương tâm, nhưng lại không quyết tuyệt. Hai giây qua đi. Được rồi. Bạch Luật Minh thốt lên hai chữ ấy xong, liền xoay người đi mất. Vương Trắng chết chớp mắt, có chút không hiểu cha làm sao. Hắn quay người hỏi, viên cảnh sát ở kế bên. Anh cảnh sát kìa. Viên cảnh sát khinh thượng, liếc mắt nhìn Vương Trắng. Cho dù cậu là tội phạm giết người, cậu vẫn có quyền biện hộ. Tôi, tôi không phải là tội phạm giết người. Vương Trắng, nhanh chóng nổi Một tên hung thủ giết người với cậu. Căn bản không ai muốn thay cậu biện hộ đâu. Chỉ mối một tên bạch luật mình kìa, là nguyên ý, đi tiếp loại, án tử này đi. <cười> Viên cảnh sát khóe miệng bước ra một đồ cười khinh biệt. Đồ luật sư ác mà. Luật sư ác mà? Vương Trắng có chút kinh ngạc. Được rồi, cậu tạm thời có thể đi. Viên cảnh sát, tôi bỏ còng tay cho Vương Trắng. Trước khi tra tòa thẩm án, cậu có quyền không bị giam ở đây. Bớt quả tôi nghĩ sẽ thật bầu. Tôi lại trông thấy cậu lần nữa. Viên cảnh sát trào vốn bảo. Vương Trắng không cam lòng mà nhíu nhíu mày. Bạch Luật Minh đang ở một thư phòng sửa sang lại tư liệu ám kiện. Cẩn thận một tờ, rồi một tờ mà nghiên cứu những tư liệu này. y nhăn mày, nhìn ảnh chụp hiện trường vụ án, nạn nhân chết tương đối thảm trọng, bụng bị bổ ra, nồi tạng của phá hư, đương nhiên đứa nhỏ trong bụng của vô pháp may mắn thoát khỏi. Chung cư có dấu vết tranh đấu rõ ràng, mà cái tên nghi phạm kia, tâm mắt bạch luật minh. Phiêu hướng tư liệu của Vương Trắng, năm nay 23 tuổi, không cha không mẹ, làm việc ở một công ty chuyển pháp, không có ghi chép tiền án viện sự nào. Bạch Luật Minh nhìn bức ảnh vương trắng sau khi bị bắt trên y phục lao động không hề có nếp nhăn nào, vết máu dính lên cũng là một bạn lớn. Nếu hắn là phạm nhân, thì quần áo hẳn là phải lưu lại dấu vết rất rõ ràng khi cùng nạn nhân ẩu đả. Chưa kể hình dạng vết máu cũng là trạng thái phun tiêu tung té mới đúng. Bạch Luật Minh làm vài ghi chú, cái này lúc ở tòa thẩm án có thể dùng đến. Tuy rằng nó không phải chứng cứ đủ để lật án, cũng không tồn tại động cơ gây án, Bạch Luật Minh lại thêm vào một ghi chú. Hơn nữa, hết thảy chuyện này đều có vẻ thực mức tự nhiên, loại hình thức vụ án Có hiện trường rõ ràng như tế, chẳng khác gì cố ý giá họa cho nam nhân thành thật, hàm hậu ấy, người nam nhân kìa. Bạch Luật Minh nhớ cảm tượng trước mắt gặp người nọ trong ngục giam. Ánh mắt và biểu tình của người nam nhân, khi cậu nhìn anh lần cuối và nói cậu không giết người, đây mới là căn cứ để cho bạch luật mình khẳng định cậu không phải người gây án. Làm luật sư gần 10 năm, tiếp xúc nhiều phạm nhân, nhưng chứng cùng cảnh sát như vậy, ai nổi dối, ai đang nói thật, anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Vương trắng không nổi dối, ánh mắt đơn thuận ngay thẳng như thế không phải giả vợ vì rằng anh không có khả năng lấy ánh mắt của người thiếu niên ấy sai làm bằng chứng, bằng tính quyết định để giao cho thẩm phán. Chính lúc đang nghĩ như vậy, liền nghe được một trận tiếng chuông gió. Bạch luật minh nhíu mày, anh chán ghét thời điểm mình đang làm việc là bị kẻ khắc quấy chạy, hơn nữa đã trở thế này là ai tới cờ chữ. Bạch luật minh xoa xoa ấn đường, bước dậy đi đến phía trước cửa. Trong nháy mắt, vừa mở cửa ra, Gió lạnh đêm khuya, liền tức khắc, thổi qua người y, tự nhiên muốn xua đi tất cả suy nghĩ hỗn độn trong đầu y. Cùng với gió đêm mà đến, là một người nam nhân cao cao trắng trắng, lúc này đang sờ đầu, bé mặt quẩn bách giống như kẻ lang thang về đêm, tìm không tra đường về. Cậu luật sư à, phòng trò của tôi bị phá hỏng rồi, cho nên tôi có thể tạm thời ở nhờ chỗ cậu được không? Bạch luật sư là một người tốt, cậu ấy chịu thu lô một kẻ, không nhà để về như tôi, phòng trò đã thuê nhiều năm của tôi, ngày hôm qua lúc trở lại, phát hiện bị loạn thành một đoàn, rất nhiều thứ đều bị đập hư, trên tượng còn có viết rất nhiều lời thoá mạ, không biết là ai đã làm vậy, bà chủ nhà vốn đối với tôi, thật thân thiết cũng không dám dương mắt nhìn tôi, chỉ kêu tôi không cần ở lại đây nữa, chính là tôi thực sự không có giết người. Tôi cảm thấy thực thương tầm, cũng rất khổ sở, tôi biết hiện tại mọi người đều không tin tôi, người duy nhất tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ có mỗi bạch luật sư, lại còn giữ danh thiếp của bạch luật sư cho nên liền tự tiện đến. Cũng may là cậu ấy không có tức giận. Vương Trắng đang mở sổ viết nhật kỹ Cậu từ rất lâu về trước đã có thói quen viết nhật kỹ, tuy rằng đôi khi chỉ là vài ba câu tượng thuật là những việc đã phát sinh trong ngày cả vui vẻ lẫn không vui. Vương Trắng dựng bút, ngẩng đầu hồi tưởng lại chút sự tình tối hôm qua. Bạch Luận sư khưng lại vài giây. Anh trước đi vào nhà đã. A a được. Cởi giày ra. Bạch Luận binh nhíu mày nhìn đôi giày dính bụng của Vương Trắng. Vương Trắng vào nhà, đôi giùm cá nhân của hắn quả thực rất ít ỏi, cho nên chỉ mang vỏn vẹn một cái túi. Hắn thật cẩn thận. Mà nhìn xem bốn phía một chút, toàn bộ nhà ở, có vẻ sạch sẽ sẽ Hắn cảm thấy giống hệt như con người của Bạch Luật Sư này. Bạch Luật Minh lại đứng ngồi ở trước máy tính. Cậu là Luật Sư à? Vương Trắng bị lơ hơn hai mươi phút, suốt cuộc nhìn không được mà mở miệng nói. Gọi tôi Bạch Luật Sư là được rồi. À, được, Bạch Luật Sư, cậu, cậu thật tin tưởng tôi sao? Bạch Luật Minh ngẩng nghiêng đầu nhìn Vương Trắng. Đúng vậy, tôi tin anh vô tội. Vương Trắng trong tâm cảm động một trận, cười cười với Bạch Luật Minh. Bạch Luật Minh trông đến khóe mất hồng hỏng của Vương Trắng, đoán rằng người nam nhân này hẳn là đã khóc. Cũng phải thôi, đã xảy ra loại biến cố như vậy, lại còn lưu lạc đến hoàn cảnh như thế. Bạch Luật Minh yên lặng nghĩ, tiếp tục lật xem tư liệu trong tay. Anh làm sao tìm được chỗ ở của tôi? Lại nhờ anh cảnh sát? Đưa cho tôi danh thiếp của cậu. Ừ. Anh cảnh sát còn nói cậu chưa từng thua một vụ án tử nào. Từ khi tôi chính thức trở thành luật sư đến nay, xác thực là như vậy. Bất quá, lúc còn đi kiến tập, tôi vẫn có thua án. Còn họ, còn bảo, bảo cậu, cậu là Vương Trắng tạm dừng thật lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, là luật sư ác ma. Vương Trắng kỳ thực Vẫn luôn nghi hoặc về cái danh xưng này suốt cuộc tại thời điểm dùng đủ dũng khí đi hỏi đương sự, phát hiện Bạch Luật Minh đã dựng công việc trên tay, thì Vương Trắng đột nhiên cảm thấy cái chút hối hận vì đã hỏi đến vấn đề này. Tầm mắt Bạch Luật Minh chuyển hướng về phía Vương Trắng, Vương Trắng có điểm trục giả đến nỗi không dám cùng y đối mặt. Bạch Luật Minh bỗng nhiên cười. Ý anh là chỉ cái này à. Y đem màn hình máy tính xe về chỗ Vương Trắng. Vương Tráng trờn tròn mắt, hình ảnh trên máy tính hình như là một bài báo tiêu đề lạc, tên tội phạm giết người ác liệt nhất trong lịch sử. Vì hắn ta biện hộ lại chính là luật sư Ác Ba. Trong đó cộng tự, luật sư Ác Ba cũng đặc biệt được phóng to in đậm. Này, đây là... Vương Tráng kinh ngạc. Nếu nói hiện tại, anh là kẻ bị căm ghét nhất thành phố, thì tôi đây nên là người đứng tử hài. Khóe miệng bạch luật minh thế mạnh nhất lên. Bởi vì tôi muốn giúp anh thoát tội. Vương tráng dương miệng, trong mắt chàng đầy không thể tin. Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. tứ trang của người bị hại, thập phần thê thảm, suốt đều loài ra ngoài. Báo chí đăng tải trước trành mạch, cô ta là một thai phụ, chỉ còn một tháng nữa thôi, liền sinh. Hơn nửa đứa nhỏ trong bụng lại là song bạo thai. Anh gắm thử xem, một tên phạm nhân sát hại một người như thế, chính là liên quan đến ba vụ án mạng. Phải có bao nhiêu tội ác tệ trời à? Vương trắng mặt bụi trắng bệt, thân thể không ức chế được mà trung trung. Nhưng luật sư Minh vẫn đang cười. Chưa kể có chuyện thông thêm vào, anh bây giờ chính là công địch số một của người dân toàn thành phố. Bao nhiêu kẻ đương kiện chân hy vọng, nhìn anh bị đưa lên đài treo cổ đấy Bạch luật sư tôi không có. Còn về luật sư Ác Ma kìa, là bởi vì tôi là một tên luật sư giảng án tử nào cũng tiếp Mặc kệ là người có hành vi tội ác ác lệ cỡ nào, tôi cũng sẽ vì bọn họ biện hộ thắng lợi. Người dân chắc là cho rằng tôi đã thả chạy trước nhiều ác nhân để chúng ung dung ngoài vòng pháp luật, thế nên mới đặt cho tôi danh xưng như vậy. Luật sư ác mà. À, tôi là một luật sư, hết thảy lấy người ủy thác lậm trọng, tận lực vì họ đem về, phán quyết thắng lợi, đây là chức trách của một luật sư. Tôi không cảm thấy điều đó có gì không ổn, nếu như không muốn lại chứng kiến loại sự tình này phát sinh. Luật sư bên đối phương, hắn cần thêm dụng tâm hơn một chút mới phải, nhưng đáng tiếc à. Vậy, những người đó thực sự vô tội sao? Điều này không ở trong phạm vi suy xét của tôi. Vừa nãy tôi đã nói, vương trắng sắc mặt có chút suy sụp. Bạch luật sư chỉ là muốn đạt được phán quyết vô tội sao? Tôi, tôi thực sự không có giết người. Bạch luật sư lúc trước cũng nói tin tưởng tôi. Tôi đích xác tin tưởng anh. Vương tráng ngẩn đầu nhìn về phía bạch luật mình, người sau đã thu hồi ý cười, mang điểm chăm chập kia, biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn. Vậy nên tôi mới có thể càng thêm chuyện tầm, cũng càng tin tưởng vì anh mà thắng được phán quyết vô tội. Bạch luật Minh thu hồi tầm mắt. Tôi tin anh. Qua một hồi lâu, bạch luật sư, cộng thật dũng cảm. Bạch luật mình có chút kinh ngạc mà ngẩn đầu, người nam nhân vẻ mặt thẳng nhiên ánh mắt ôn hòa. Không biết tại sao, được người trước bắt khen là trụng cảm, Bạch lục Vinh trong lòng xoẹt qua một điểm không tự nhiên. Gặp phải chăm chọc cùng với nhục mại nhiều người như vậy, còn có thể kiên trị nguyên tắc của bản thân. Cho nên, anh cũng phải có nhiều dũng khí, không cần cứ sợ hãi, rút trẻ. Được, được. Tôi đói bụng. À? Anh cho rằng tôi thu lưu không anh nè Tôi đói bụng. Đến phòng bếp làm chút đồ ăn nì. Phòng của là phòng thứ nhất bên tay trái, từ anh thu tập. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ phụ trách quét tước nhà cửa, chuẩn bị cho tôi cơm ba bữa. Còn có khi tôi làm việc thì đừng quấy chạy. Con đứng ngốc cho đó làm gì, mau đi đấu đồ ăn đi. Bạch luật minh, tà liếc vương trắng một cái. Chó, đó, đó rồi. Việc bạch luật sư có thể tin tưởng tôi, tôi cảm thấy so với bất cứ điều gì được quan trọng hơn tuân trắng trong lòng ấm áp. Hắn cạp chắc tại thời điểm tứ cú vô thân có thể gặp được bạch luật sư thật là quá tốt. Bạch luật sư mang một cặp mắt kiến, không nói chuyện nhiều lắm. Lúc làm việc sẽ thật nghiêm túc, cậu ấy lớn lên rất đẹp, không giống nhân sĩ tinh anh trên xã hội. Tôi hiện tại chính là đang phụ trách các loại công việc nhà cho bạch luật sư, tuy rằng tôi vẫn luôn thiệt tin tưởng vào trung nghệ của mình, Nhưng bạch luật sư tự hủ rất kén chọn, sau này tôi sẽ luyện tập để tinh tiến trụ nghệ của bản thân, hy vọng có thể khiến luật sư vừa lòng. Mất quá hôm nay, việc đúng là thật nhiều, bởi vì bạch luật sư là một người có yêu cầu nghiêm khắc, thế nên cả ngày bận việc, thật sự có hơi mệt. Vương Trắng, lại đây! Vương Trắng nghe được tiếng la của bạch luật sư, xem ra là muốn sai hắn, đi làm cái gì nữa rồi đây? Hắn vừa mới nghỉ ngơi không được trong chốc lát à. a được, lập tức tới ngay. Nhưng mà mệnh lệnh của chủ nhà không thể không nghe theo. Vương Trắng nhanh tay, viết nốt vài bút trên sổ nhật kỹ. Bớt quá xét về ý nghĩa, Bạch Luật Sư thật đúng là ác ma đó. Cà phê. a được. Vương Trắng nhanh chân, trót một ly cà phê cho Bạch Luật mình Bạch Luật binh nhẹ nhấp một ngậm. Anh kỹ càng tỉ mỉ kể lại cho tôi nghe một chút. Về quá trình ngày hôm ấy. A, Vương Tráng hồi tưởng lại một chút. Lúc ấy, tôi gọi điện thoại cho chủ nhà, xác định cô ấy ở nhà, mới đến giao hàng cho cổ. Ước chừng 20 phút sau, tôi đến nhà của cổ. Vậy anh khi ấy có cảm giác được, cô ta có chỗ nào không thích hợp không? À, tôi nhớ trở, tôi phải gõ cửa thật lâu, cô ấy mới ra mở cửa, cứ cảm thấy... Vương Tráng câu mậy. Thật nỗ lực hồi tưởng là tình cảnh ngày đó. Đúng rồi, tôi cảm thấy biểu tình của cô ấy tự như có điểm kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Ừ, chính là dường như có chút không được tự nhiên. Vài lúc cô ta gọi điện thoại cho anh cũng như thế sao? Không có, thời điểm cô nói chuyện với tôi ngữ khí, thiệt nhẹ nhàng, làm người cũng thật khách ký. Bạch Luật Minh cực cực đầu, làm chút kỳ chú. Sau khi nhìn thấy cô ta thì sao? Tôi liền bắt đầu chuyển hàng, bởi vì hàng giao đều là kiện lớn, không có thang máy, cho nên tôi phải khuân mấy lần, mới chuyển hết toàn bộ. Cô chủ nhà khả năng thấy tôi rất bệt, liền hảo tâm cho tôi một ly đồ uống đá. Ngoài bút của Bạch Luật Minh dừng lại. Chính là cái này. Cái gì cơ? Vương Trắng có chút không rõ nguyên giòn. Tôi nhớ rõ lúc trước anh còn nói. Anh không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra, thật giống như bị mất trí nhớ vậy. Đúng thế. Xem trà nước uống người bị hại đưa cho anh có vấn đề. Làm sao sẽ... Mương trắng cả kinh. Tôi nghĩ đồ uống có vấn đề. Hắn là sẽ bị xử lý rồi. Nhưng hiện trường có khả năng còn tàn lưu nguyên liệu bỏ vào trong đồ uống. Tôi sẽ bảo nhân viên điều tra cẩn thận trà xét. Nếu tìm được, đây sẽ là manh mối quan trọng. Nữ chủ nhà vì sao lại muốn làm như vậy? Hiện tại cũng chưa rõ ràng lắm. Nhưng tôi phỏng đoán, trước khi anh tới, hắn lại đã xảy ra gì đấy. Rất có thể là Cùng hung phạm có liên quan Bạch luật minh Ngón tay kẹp bút Ngón trỏ dựa vào chớp mũi Chỉ là tất cả nhân chứng đều khai không có ai khác Anh tự mình lẩm bẩm Ta liếc vương trắng một cái Chỉ có anh xui xẻo bị chồng thấy Ôi Vương trắng co trống thân thể lại một chút Thật là Phải làm sao bây giờ đây Làm sao bây giờ à Không biết À, nhìn gương mặt khổ qua của Vương Trắng, Bạch Lục Minh cảm thấy người nam nhân này, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, rất thú vị. 11 giờ rồi, anh có thể bắt tay chuẩn bị cơm trưa được rồi đó. Được, Bạch Lục Minh vẫn luôn dõi theo bóng dáng cao lớn của Vương Trắng, hướng đến phòng bếp, sau đó mới thu hồi tầm mắt.